Chào mọi quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghệ Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Đình Duy cũng đã quay trở lại trên kênh và sẽ gửi tới quý vị khánính giả tập đầu tiên của tác phẩm truyện tâm lý xã hội Bão trong cuộc đời của tác giả Nguyễn Xuân Bách. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian à, bấm nút đăng ký kênh nghệ Chuyện à, cho Đình Duy, à, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ cũng như là để lại con phần cảm xúc của mình sau khi chúng ta theo dõi hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều.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 Tôi và chị gái luôn phải đóng vai những thính giả bất đắc dĩ. Một năm trước, để chấm dứt những cuộc cái vã đó, bố đặt mạnh tờ giấy kiến chữ lên mặt bàn cao rộng. Cô có giỏi thì ký vào đây. Ngay lập tức, mẹ trộm lấy tờ giấy xé nát vụn. Bố bực dọc, tống ngồi quần áo vào cái túi sách to, rồi quay sang bảo tôi. Còn đi về bố. Tôi lâm ở tình cảnh khó xử.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 Khiến nỗi buồn cứ âm áp trong tôi. Cả năm trời tôi trành bàn học hành. Kỳ thi tốt nghiệp cấp 3. Đương nhiên hỏng. Mẹ nội cáo mắng mỏ tôi suốt cả ngày. Rồi mẹ kết thúc bằng một câu. Mày làm ta buồn quá. Liều nỗi buồn tôi gieo mà lòng mẹ có lớn bằng nỗi buồn bố mẹ bắt tôi phải ôm? Đứa người lớn ý ấy gọi con về ăn cơm trưa khiến tôi sực tỉnh nhìn quanh. Dạy phố quen thuộc.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 Mày có xích mít với bọn kia? Không, tao đang đi tìm nhà mày thì bị chúng nó chặn đường ca khịa. Tìm tao? Hung gấu tròn mắt. Rỗi rãi thế à? Tao tưởng mày đang bận học chứ. Tao thì chờ tốt nghiệp, nghỉ học rồi. Hung gấu bật cười hô hố <cười> Hệ phố chuẩn bị nhận lại một đứa con thất lạc rồi. Nó ngừng cười, chỉ tay giới thiệu. Thằng này là tím trồn, bản thân của tao. Thằng tiến trồn vẫn chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một lần. Nó đang mãi ngáp từng cái thật dài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 Những gian nhà nhỏ sập sệ nằm san sát cho tôi cảm giác nếu không dựa vào nhau, hàng trúng sẽ đổ sập bất cứ lúc nào. Những mảnh con đẹp cũ, mảnh tôn dị được sử dụng làm vách nhà. mái nhà là bằng lá tranh, giấy dầu, nhựa mảnh, thậm chí cả những mảnh ni lông rách dưới. Những con đường đất nhỏ đan tràn trịt khiến tôi tưởng mình đi lạc vào một mê cung. Trong lòng mê cung ngập ngụa rác rồi, từng đống to như gian nhà, bé như chiếc thúng,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 Tôi hoàn toàn không hiểu lời giải thích đó. Trong khi tôi đang phóng tầm mắt cô cửa sổ mở rộng xuống dòng sông nhỏ ốm éo chảy bên hông nhà, giâm nước đen thẫm mang cơ man nào là bèo tay, xác chuột chết, phân người, mà cả những chiếc bơm tiêm đã qua sử dụng lờ đờ chảy, thì Hùng gấu mà Tiến trồn đã quay trở lại bên này. Sự sàn khoái lộ rõ trên nét mặt chúng nói. Hùng gấu thả phịch tấm thân vạm vỡ xuống giường, vui vẻ hỏi: "Là anh bạn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 Chúng mày đi đâu đấy? Tôi hỏi. À, vừa đi chơi, vừa đi kiếm tiền. Mày có theo bọn tao không? Nhưng mày phải cho tao biết là mình sẽ đi đâu? Mày là thằng nhiều chuyện. Tiến trồn khó chịu bảo tôi. Hỏi ít thôi. Thích thì đi cùng sẽ biết. Đi với bọn tao cho vui. Hùng gấu cất lời rủ dê. Rời sắm nhảy dù ba thằng chúng tôi khoác tay đi dàn hàng ngang trên vỉa hè. Hùng gấu và Tiến trồn ngủ ngáo nhìn tận mặt mấy người đi bộ ngược chiều Tôi không dám bắt chức trúng bèn quay mặt nhìn xuống đường. Đường phố buổi tối rực rỡ ánh đèn xe máy các loại, như tất cả vì sao trên trời xa xuống cùng một lúc, đôi nhau la vun vút. Qua lâu rồi thời, những chiếc xe mô kích hay bà bê trà đèn đóng đỏ quạch phụt gói đen xì, tiếng nộ như ve kêu, oan lưng, cõng vị chủ nhân có bộ mặt tìm chim trên ngọn cây. Giờ đây, đi xe cúp mới chứng tỏ đẳng cấp hơn người. kẻ cửa xe cúp nhìn chéo người đi xe đạp hoặc đi bộ,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 Ai ai cũng vui vẻ cười nói, tay khoát tay thông thả dạo chơi trên thảm cỏ mượt như nhung. Tới cổng tôi định dễ vào thì hùng gấu lôi tay tôi đi tiếp, đến đoạn về hè tối om sát hàng rào công viên, cả ba thằng dừng lại, tiến trồn lầm nhẩm vừa ngai mở ra, một cái lỗ hồng đen ngòm hiện lên trước mắt chúng tôi. Tiến trồn nghiêng ngón trước xong rồi chui tọt qua lỗ hồng nhẹ như con chuột rúc vào hòm thóc. Tôi chưa kịp hiểu điều gì thì hùng gấu lôi tay tôi chui theo. Trước mắt chúng tôi đã rời bỏ đường phố ồn ào, đứng giữa vùng cây cối um tùm, rậm rạp. Mắt cho kịp làm quen bóng tối, mũi tôi đã đánh hơi được mùi khác. Tôi nhăn mặt hỏi hùng gấu. Bọn mình làm quá dìa cái só tối om om, vừa bẩn vừa thối này, không gheo dẫm phải cứt người nữa chung mẹ. Tiến trồn quay lại, nhách mép cười bí hiểm, hung gấu bấm tôi thì tào. Mày sẽ biết ngay bây giờ. Nó nhìn tiến trồn hất hàm ra hiệu.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 Hùng ống tiến tới ôm chặt vai tôi tỏ vẻ cảm thông, bảo Mày đừng quá lo lắng Đêm nào ở công viên chẳng xảy ra chuyện này Chẳng thèm để ý thái độ của tôi Tiến trồn với tay gọi to Ê, xích lô Ông già đạp xích lô đang chán trường Nghe tiếng gọi vụt trở nên hào hứng Mãi tóc hoa dầm rung rung mừng rỡ Ông thò tay kéo phanh Trước xe theo đà dê đi một đoạn Chúng tôi vừa ló mặt khỏi bóng tối Ông ta hoàng hồn Ngỡ như gặp vài đám quỷ sứ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 và biến dãy phố thành một hàm răng lồn nhồn, cái thò, cái thột, cái cong vênh. Hùng gấu chép miệng ao ước. giá như tao được sống trong những ngôi nhà kia nhỉ, sống thế mới gọi là sống chứ lị. Tôi chỉ cười thầm, thằng bạn tôi đôi khi nảy sinh những mơ ước hão huyền viền vong. Xóm nhảy dù hiện gian lờ mờ trước mắt, mà đêm đã che đi những gì mà bắt ngày không thể che giấu. Trong xa, xóm nhảy rù như đám người lùn đang cố liên kết để tìm sự ổn định về thế đứng. Vài người đi cùng chiều và xóm với chúng tôi. Họ tỏ vẻ mệt mỏi sau một ngày lao động vất vả. Phần lớn người đi ngược ra là thanh niên. Một số cô gái mắt danh mò đỏ linh díu theo sau. Nghiệp sống của xóm nhảy rù, dù, dù đã bắt đầu trong không khí tĩnh lặng, có phần dần dọn. Tháp sáng ngọn đèn dầu trên bàn thờ, hùng gấu nằm lăn xuống giường, tôi bột miệng. Không có điện à? Không, nó nắc đầu, không điện, không nước, không hộ khẩu, thế mới gọi là rất nhảy dù Nói xong, nó liềm di mắt, nhẫn lại, chờ đợi. Tôi ngó mông lung ngọn đèn dầu đỏ quạch hát ra thư ánh sáng buồn thảm. Không phải chờ lâu, tiếng kẹt cỡ lôi phát hùng gấu bật dậy, tín trồn ào vào như cơn gió. Bỗng dưng, thái độ cả hai thằng đều nôn nóng như mất ỉa, chúng ngần ngờ nhìn tôi vẻ e ngại. Hai thằng trụm đầu trao đổi một thoáng rồi hùng gấu bảo tôi, nghĩa này.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 Tôi vinh mặt ngang bướng. Mày khỏi phải lo lắng. Hút thử thì chết ai. Cực chẳng đã hung gấu buộc lòng chiều ý tôi. Tôi vươn dài cổ đón lần làn khói ngai ngái, khen khét, uốn éo, chui tọt vào cổ họng. Tôi thấy làm việc này chẳng khó chút nào. Cũng giống như hút một hơi thuốc lá. Vậy thôi. Thấy chưa? Có gì gây gớm đâu. Tao hút xong rồi đấy. Hút thêm coi nữa nha. Tiến trồn khích bác. Hút thì hút sợ gì. Thuần mồm tôi hút tiếp lần thứ hai. Giờ thì tín trồn, hung gấu, hay bất cứ thằng thanh niên nào cũng không thể chê tôi là đần đột. Tôi ngửa mặt phà coi, với vẻ tự đắc không giấu diếm. Lũ thạch sùng bám đầy mái nhà nhìn tôi về thèm thuồng, nước giá trúng lòng thòng bên khóe mép. Tôi bỗng thấy cơ thể mình có sự biến đổi rõ rệt. Quả tim tôi lúc nện thình thịch như muốn đánh gãy sương sườn, lúc lại thong thả đập ở tận nơi nào xa lắc xa lờ.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 Chúng tôi không rời nhau nửa bước, y như ba chân kiểng đun bếp. Những lần sau, chẳng cần tín trồn khích bác, tự tôi trúi đầu vào mảnh giấy bạc mài mê hút hít. Cũng mời ngày đó hùng gấu và tín trồn không hề ra ngoài. Mãi sau tôi mới biết, chúng nghiện ma túy đã lâu. Phải thừa nhận là giống nghiện lười kinh khủng, hay kiếm được tiền thì chúng nằm một chỗ hút hít, cho đến khi không còn một số dính túi chúng mới nhúc nhắc đi kiếm tiền. Đối với kẻ nghiện, có ma túy để chơi được đặt lên hàng đầu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 Chị chịu trả cho chúng tôi suốt tiền ít hỏi. Ông ta nói, Cái đồng hồ này cũ quá rồi, giá trị thực không đáng là bao. Chẳng qua tôi là người thích sưu tầm đồ cũ nên mới trả các cậu giá đấy. Nào, đồng ý thì bán, không đồng ý thì cầm về. Chiếc đồng hồ của hùng gấu đánh đổi được suốt tiền đủ mua một liều. Đớp trong lằn khói cuối cùng, hùng gấu bảo tín trồn. Tối nay mình lại ra công viên kiếm tiền nhé Không đâu, tao không đi. Tín trồn lờ đờ lắc đầu.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 Tối nay, chúng mày đừng ra công viên nữa, tao sẽ cố gắng xoay tiền. tôi đi, mày thì xoay sở làm sao được. Hùng gấu gàn, chắc chắn mày không kiếm nổi một đồng. Tiến trồn trên bào, tôi hiểu là nó đang dùng lời lẽ khích bác. Yên tâm, tao sẽ có tiền. Thôi được, anh mà yêu quý, chúng tôi tin ở bạn. Tiến trồn vỗ mạnh tay vào đùi nói. Đừng làm chúng tôi thất vọng nha. Hai lỗ mũi tôi trật nở to bởi những lời nói của tiến trồn.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 Cô hỏng hóc gì không? Dạ. gay quá bác ạ, cái xe máy đó là xe máy đi mượn. Và cháu đi tìm bố để xin tiền sửa xe phải không? Ông Quyết tiếp lời. Tôi tỏ ra khâm phục khả năng phán đoán của ông Quyết. Dạ đúng rồi bác ạ. Ông Quyết đa nủi. Đừng quá lo lắng cháu ạ. Tạm thời bác sẽ đưa cho cháu một số tiền để sửa xe. Và lần sau cô đi xe máy thì phải thật cẩn thận nghe chưa? Trên đường tới xóm nhảy dù tiện thể tôi ghé qua nhà mở ngăn kéo màn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 Khi tôi ngỏ ý vay tiền. Tao không cho mày vay. Mày cần tiền thì đi mà xin bố mẹ. Cơn vật thuốc bắt đầu vò bóp hệ thần kinh. Tôi nhiều nước giãi nói ngọt. Trời cho em vay tiền đi chị. Trời đất ơi, số tiền mà định vay là nửa thân lương của tao đấy. Chị Hà Dịch mong ngủi hẳn lên gối. Không được, mày đào đâu ra tiền để trả tao. Tôi ngồi sát chị, cầm tay chị cố tỏ ra chịu mến. Chị đưa tiền cho em đi, em lém trai của chị cơ mà.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 Vâng. Tôi cúi đầu trả lời lý nhí. Mày đã bán à? Mẹ biết rồi còn hỏi. Tôi ưu ngại nhìn mẹ. Mày sắp trở thành cần bác xã hội rồi. Mẹ kết luận chắc nịch và nói thêm. Người ta định báo công an bắt mày. Tao đã đền tiền cho người ta. Bây giờ tao buộc mày làm gì mày phải nghe. Cấm cãi. Tiếng giày lộp cộp văng lên. Cắt ngang cuộc đối thoại. Tôi lơ đắng đưa mắt trong ra cửa. Một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Mẹ chỉ tay giới thiệu gọn lòn. Nó đây anh ạ. tiếp theo mẹ bảo tôi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 Tôi ngoan ngoãn tuân theo, khiến họ hoàn toàn yên tâm. Bác sĩ Lương xoa mạnh tay, vụn thuốc rơi là tà. Ông ta cẩn thận đóng cặp ra, nói Tôi đi đây. Còn mấy các bệnh tương tự đang đợi. Vâng, chào anh. Ngày mai mấy giờ anh lại đến? Cùng giờ này, chị có dặn dò gì không? Không, à, à có đấy anh ạ. Anh đừng tiết lộ trời này với ai, nhất là bố nó, anh Lương nhé. Tôi hiểu, tôi hiểu. Ông Lương gần đầu liên liệu. Gia đình nào có con cái mắc nghiện, đều có tâm trạng hệt như chị. Mẹ chua chát, phải đấy, chẳng ai muốn vạch cáo cho người xem lưng. Mẹ thả cặp lông cơm lên màn kêu đánh cạch, giọng đã bớt phần gây gắt. Cơm đưa thức ăn trong này cả rồi, mẹ ngoan ngoãn ở nhà bầy ngày Mẹ bước tới cửa sổ sôi nắn rất cẩn thận, không một chiếc chấn song nào lung lay. Mẹ hài lòng ra ngoài, khóa trái cửa, tiếng khóa bấm tanh tách, khiến tim tôi nhòi nhói đầu. Tôi chính thức bị tầm tù, Nỗi buồn bị giam cầm 7 ngày theo làm gió nhẹ bay đi. Một con gió mới mạnh hơn lùa của ô cửa rộng mở mơn man ra mặt tôi. Tiếng ni lồng kêu sột soạt trong túi quần. Tại sao tôi phải buồn khi mẹ vô tình trào riêng cho tôi một khoảng không gian vô cùng yên tĩnh. Tôi tha hồ làm những việc mình thích. Lắng tai nghe đợi tiếng xe đạp của mẹ xa dần. Tôi móc túi lấy cục ma túy mà tôi đã dùng hết số tiền bán xe đạp hôm qua để mua. Hà <cười>